Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kinh Đúng vậy Cô gái kia là ai thế Tại sao anh lại muốn cùng dẫn về nước chứ Là một quần nợ chiều hôm nay ở quán lầu kia nhặt được Tiếp đó quần nợ nói băng quơ về chuyện đó Rồi ngắn gọn rõ ràng thật lại cho mắc biết tình cảnh lúc ấy Mark đưa tay kẹp điếu xì gà đang ngậm rồi lắc đầu Không giống với tác phòng của cậu Cậu từ trước tới nay sẽ không đầy nào tự giúp phiền toái lấy vào người cả, trừ khi là bị liên lụy. Hiện tại thì tại sao lại muốn lưu giữ một cô gái nhỏ chứ? Quả nơi nhớ mày than nhẹ. Nên lúc ấy cậu ở đó, cậu chắc chắn cũng sẽ đồng ý như tôi. Thế cậu mang cô ấy về nước rồi, thì định tính như thế nào nữa đây? Thì cho cô ấy đi làm việc. cô ấy vẫn làm phục vụ ở quán đầu. Tài chân rất chịu khó. Nhà tôi cũng sẽ không để ý mời thêm một nữ giúp việc đâu. Chỉ là nuôi thêm một người Cũng chẳng lo cô ấy sẽ ăn đến nhà tôi đến độ sạt nghiệp Cậu tử bát đa ngàn tạm xa xôi Thu lưu một cô gái Rồi lại ngàn bạn xa xôm đưa cô ấy về Dolly Hima. Rồi cuối cùng lại để cô ấy làm nữ giúp việc nhà cậu ư Ý từng ngày của quanơ thật sự là quái gở Làm nữ giúp việc với cô ấy là tốt nhất rồi còn gì Nữ giúp việc nhà tôi có tiền lương vàng lương hưu Lại còn được bao ăn bao ở Bao luôn cả tiền thuốc men bệnh tật trong thời gian tại chức Sau khi về nghỉ hưu, lại còn có thể cả hợp đồng và chế độ lương hưu. Chỉ sợ đến chỗ khác còn không tìm được một công việc nào nhiều phúc lợi như vậy. Cô ấy có thể làm nữ giúp việc của nhà tôi, chính là phúc ba đời của cô ấy. Cũng chính là sự sắp xếp thích đáng của tôi cho cô ấy đấy. Chẳng phải bảo tương lai của cô là do anh vụ trách sao. Chẳng phải bảo mặc kệ về sao anh có tính toán gì. Đều là vì cô lo lắng trước cho cô sao. Cho cô làm nữ giúp việc nhà anh. Anh hoàn toàn là trách nhiệm lớn nhất của anh đối với cô rồi. Trong lúc anh cõng cô đến huyền Nhật, dòng đường đi anh đã suy nghĩ kỹ, sắp xếp cho cô làm nữ giúp việc nhà anh, quả nhiên là cách xử lý vẹn toàn nhất. Chắc chỉ có một mình cậu thấy vậy thôi. Mark lại một lần nữa kẹp lấy điếu xì gà, chân bắt chéo rồi thân mình khẽ lắc lư một chút. Cậu có thuốc trị thương không? Thuốc nước tiêu xương ấy, cho tôi một lọ đi. Cậu bị thương sao? Mác vội vã xuất sẵn xem xét anh toàn thân từ trên xuống dưới, lại không hề phát hiện anh bị thương. Không phải là tôi, là cô ấy đã bị trẹo chân. Nghe đảm bảo Quanơ không hề bị thương, thì Mác mới yên lòng. Quay đầu phân phó các thuộc hạ bên cạnh, người nọ lập tức từ một phòng khác mang đến một lọ thuốc nước. Quanơ nhận lấy lọ thuốc nước từ tay thuộc hạ của Mác, rồi tay cầm lấy. Cảm ơn. Trước tôi quay về tầng hầm. Hộ chiếu của cô ấy giảm giúp tôi. Khi nào xong thì hãy nói cho tôi biết. Mắc nhìn theo bóng sáng của anh rồi đứng dậy từ trên ghế. Có cần tôi tìm giúp cậu một cô cùng xuống dưới đó không? Nike này không thiếu hai thứ. Đầu tiên là náo loạn, thứ hai là người đẹp. Mắc không chỉ cung cấp cho anh chỗ ở vô điều kiện, thường thường còn có thể miễn phí vì anh mà cung cấp một chút gái cho anh giải sầu bất chán. Cấu hiểu được nhu cầu và cách giải quyết của bạn bè cũng là một điều trước nhất phải học trong tình bạn của phái mày sau Đêm nay thì không cần. Bởi vì bây giờ, Warner không có hứng thú làm tình cùng gái. Phải rồi, tôi theo chút nữa quen bén, hôm nay cậu có mang theo lưng khô, không cần ăn ngoài rồi. Mark cổ tình trêu tức khóe miệng cong cong, ám chỉ thật rõ ràng. Warner bỏ ngoài tay lời mắc nói chi ta ta liếc mắt về sau một cái Rồi rời khỏi phòng làm việc của Mark Chân chân chở mắt một chút Cũng không yên sắc Trong mộng chẳng biết có phải là Cùng với ông nội của mình đoàn tụ sung vầy hay không Mà trên mặt Hai hàng lệ đã chảy dài Qua nơ tay cầm lọ thuốc nước Rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường Ánh mắt anh dõi theo những viên chân trâu Trong suốt Đẫm lăn dài trên gương mặt của cô Rồi từ từ chuyển hướng Sang đôi chân mảnh khảnh Sau đó anh nâng chân phải của cô lên Càng sức khẽ khàng cười chết tất ra Mắt cá chân bên phải của cô đã xương phồng lên một cục rõ to Nếu như xử lý trễ Đảm bảo ngày mai xuống giường Cũng là càng một vấn đề Mở nắp lọ thuốc nước Một mùi hương kỳ lạ truyền ra Anh đổ lên chỗ mắt cá chân xương tấy một ít Không chờ thứ nước màu đen ngấm vào ra tay anh đã thành tạo giúp cô khẽ càng xoa bắp vết thương nhất thời cần đau truyền đến làm cho chân chân bừng tỉnh, theo bản năng dễ dụa một chút. Anh anh làm gì? Không cần đâu, đau quá. Anh buông ra. Buông chân của tôi ra đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net